Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 1530-1531 tam soa khích cùng Hải Lam Châu. Các bạn đang nghe truyện tại chuyện aud.xyz. Chẳng lẽ những phàm nhân ở dưới biển về sau chính là hải tộc, lâm? Hiên có chút suy nghĩ mở miệng, tiền bối quả nhiên thông hiểu. Không sai, lúc ban đầu chỉ là an trí. Những phàm nhân sống tại đáy biển mà thôi, nhưng trên trăm vạn qua đi. Những phàm nhân đó chậm rãi tiến hóa, dần dần thích ứng trong hoàn. Cảnh trong hải dương bao la có thể tại tự do tới lui tuần tra trong. Hải vực, hô hấp giống như cá tôm, không biết từ khi nào bọn họ không. Còn nhận mình là nhân tộc, mà tự xưng là hải tộc. a vậy tu tiên giả các ngươi mặc kệ không quản sao? Lâm hiên chậm. rãi nói kỳ thật hắn trong lòng đã đoán được kết quả. Quản, đương nhiên chúng ta muốn quản. Trên mặt lão giả lại lộ nụ. Cười khổ nhưng khi đó, hải tộc đã thoát ly khỏi sự khống chế của. Chúng ta trên trăm vạn qua cũng sinh ra rất nhiều tu sĩ giống chúng. Ta thực lực không kém hơn nhân tộc ở trên đất bằng. Nghe nói lúc ấy. Song phương bảo phát một hồi đại chiến, lại huy động tới hơn một trăm. Ngàn vạn chiến sĩ phàm nhân chém giết tại mặt biển mà tu tiên giả. Song phương thì đấu pháp trên bầu trời Máu chảy thành sông Vô số hải Vực đều bị máu nhuộm thành màu đỏ Đại chiến trước sau rằng co trên Trăm năm chúng ta tuy chiếm được chút thượng phong nhưng hải tộc quả Thật đủ lông đủ cánh Đánh tiếp cuối cùng chỉ lưỡng bại câu thương Ngược lại để cho yêu tộc chiếm được tiện nghi Vì thế song phương ký kết minh ước Cuối cùng đông hải biến thành tam Tộc thí chân vạc như ngày nay Thì ra là như vậy Lâm Hiên bất đồng thanh sắc gật đầu hỏi tiếp Hiện quan hệ của tam đại thế lực như thế nào Điều này khó mà nói Thường thì hòa thuận nhưng đôi khi sẽ bảo phát Đại chiến mấu chốt là xem lợi ích cùng thực lực Có điều hiện tại Quan hệ của nhân tộc chúng ta cùng hải tộc coi như không tồi Dù sao Mấy trăm vạn năm cũng có cùng tổ tiên Lão già chậm rãi nói -v -qu -qu -qu -m. Trên mặt lâm hiên lộ vẻ vừa lòng có điều sau đó lại cười rộ lên. Liếc mắt nhìn lão giả cắt hạ là trúc cơ kỳ sao hiểu biết uyên bác. Như thế. Đương nhiên lâm hiên tin tưởng tu vị tiểu tu tiên giả tuyệt không thể. Lừa gạt thần thức của hắn. Điều này. Lão giả lại ngượng ngùng gãi đầu. Sau đó trên mặt lộ vẻ. Lạc tịch không giấu tiền bối kỳ thật tiểu lão nhân sinh ra trong. Một gia tộc tu tiên, hơn nữa tư chất rất tốt. Lúc xưa thúc tổ từng. Nói, nếu ta cố gắng cùng một chút cơ duyên xảo hợp, có thể ngưng kết Nguyên anh, cho nên từ đầu ta được xem là tinh anh đệ tử. Vậy sao? Lâm Hiên không nhịn được ngắt lời. Ai, hết thảy đều là tiểu lão nhân mình tự gây nghiệt. Tuy rằng tư... Chất không tồi nhưng ta không chăm chỉ tu luyện, ngược lại là thích. Đọc nhiều điển thư cho nên luận về hiểu biết uyên bác, tiểu lão nhân. Tự hỏi mình không kém một số tu sĩ cấp cao, nhưng vì thế ta cũng chậm. Chế tu hành cuối cùng tử tinh anh để tử bị gia tộc xem là phế vật, về. sau ta đành làm tán tu? Thế sao, nhưng ta thấy hiện tại các hạ đang sát yêu lấy đan rất tích, cực, khiến tiền bối chây cười. Sau khi ta rời gia tộc cũng là tiêu dao khoái hoạt nhưng tuy nguyệt không buông tha con người. Năm nay tiểu. Lão nhân đã 180 tuổi. Tuy học được một chút thuật dưỡng. Sinh nhưng là nhiều nhất chỉ sống thêm hai ba mươi năm. Nói như vậy. Ngươi giết yêu lấy đan là vì. Lâm Hiên nhìn thoáng. Qua lão giả trúc cơ hậu kỳ trầm ngâm nói. Tuy rằng thọ nguyên của lão. Không nhiều theo lý vẫn có khả năng tiến nhập ngưng đan kỳ. Không sai, vãn bối còn không muốn chết. Lão già thở dài, đáng tiếc. Lão tỉnh ngộ quá muộn. Lâm Hiên gật đầu, không tiếp tục đề tài này nữa đi thôi, ta muốn xem. Hải tộc một chút. Tuy là từ nhân tộc tiến hóa mà thành, nhưng dù sao hiện tại đã thành. Nhất thể khẳng định hải tộc cũng có tu luyện hệ thống riêng, Lâm Hiên Muốn xem rút cuộc tu sĩ bọn họ là bộ dáng gì? Tiện bối, điều này không ổn, tuy nói quan hệ giữa chúng ta cùng Hải. Tục hòa thuận, nhưng tại không người giết người cướp bảo cũng là bình Thường, sự tình lỗ mãng như vậy. Yên tâm, đối phương chỉ là trúc cơ, có lão phu ở đây, chẳng lẽ còn sợ? Bọn họ làm gì ngươi sao? Thanh âm lâm hiên mang theo vài phần uy nghiêm nghe nói đối phương cũng là trúc cơ, lão giả nhẹ nhàng thở ra, tuy không muốn nhưng cũng không dám trái lời vị tiền bối này thở dài đánh ra một đạo pháp quyết khống chế pháp bàn cuối đuôi thuyền. Ông một tiếng truyền vào tay, toàn linh thuyền chợt lói quang hoa đổi hướng sang trái bắn nhanh mà đi. Tốc độ tương đương với tu tiên giả ngưng đan trung kỳ, hơn trăm dặm. Nhưng rất nhanh đã tới chỉ thấy phía trước linh quang chợt hiện tiếng bạo liệt bùm bùm không ngừng truyền vào bên tai trước mắt hiện ra hai nam một nữ đang đại chiến với một hải thú trương ngư đây là hải tộc ánh mắt lâm hiên đảo qua trên thân ba người kia bọn họ mặc phục trang rất ngắn lộ vẻ gọn gẽ diện mạo cũng không khác nhân tộc có khác chăng là đôi mắt màu xanh Thẳm làn da trắng nõn vượt xa nhân tộc đặc biệt da của như tử kia Quả thực tinh xảo như ngà voi tại cườm tay cùng mắt cá chân có một vài chiếc vầy cá cỡ ngón cái. Có điều nó rất nhạt, rất mỏng, nhìn qua. Không ảnh hưởng mỹ quan mà ngược lại ẩn chứa một cỗ phong tình dị tộc. Ngoài ra không thấy thêm gì khác lạ, cũng không biết vì sao bọn họ có. Thể hô hấp như cá tôm, lâm hiên có chút tò mò. Tu vị ba hải tộc này đều là chút cơ trung kỳ so với lão giả còn thấp. Hơn một bậc. Lâm Hiên có chút giờ khóc giờ cười. Vốn hắn còn tưởng tới linh giới phải. Cẩn thận. Không ngờ khi gặp đều là tu tiên giả cấp thấp. Trong lòng. Buồn cười hắn đưa mắt nhìn qua. Lúc này trên mặt lại lộ ra vài phần. Kinh ngạc. Hai nam tử sử dụng linh khí vô cùng kỳ lạ. Không ngờ là một cây tam. Hoa kích công kích có điểm giống phi kiếm nhưng có thể cận chiến với. Hải thú. Kết hợp công kích cử ly xa cùng cận chiến, hơn nữa biến chuyển phi. Thường tự nhiên, vừa chú trọng luyện thể nhưng cũng vẫn dùng pháp lực. Phương pháp chiến đấu này ở nhân giới còn chưa gặp qua uy lực thật. Không tầm thường. Lâm Hiên thì thảo tự nói. Mà hải tộc thiếu nữ ở giữa thì một tay cầm một viên bảo châu màu xanh. thầm tay kia thì lật hoạt bóp hoạt điểm, biến hóa pháp quyết hàng vạn. Hàng nhìn môi hé mở nhả ra chú ngữ thần bí cổ xưa. Nàng không sử dụng pháp khí bảo châu công địch mà là không ngừng thi. Triển thủy pháp thuật. Uy lực của pháp thuật khiến Lâm Hiên có chút kinh ngạc, không ngờ. Tuyệt không kém so với hai nam tử sử dụng tam hoa gích. Ngũ hành pháp thuật sử dụng thuận tiện vô cùng nhưng uy lực rõ ràng. Kém hơn bảo vật. Nhưng pháp thuật trước mắt y lực mạnh mẽ chẳng lẽ có quan hệ đến bảo châu trong tay nữ tử này. Như nhìn ra nghi hoặc trong lòng Lâm Hiên, thanh âm có chút lấy lòng. Của lão giả truyền vào tai, tiền bối không cần kinh nghi, Hải Lam. Châu cùng Tam Hoa kích là bảo vật bình thường hay dùng linh giới. Tam Hoa kích không chỉ cứng rắn mà nhuần nhuyễn vô cùng, đánh gần đánh xa đều được, là luyện thể thuật có tạo nghệ nhất định cho nam tu sĩ. Còn như nữ tử hải tộc không thích vật này, các nàng tu luyện hải lam, châu. a bảo châu này có diệu dụng gì? Ánh mắt lâm hiên lóe ra, chầm rãi, mở miệng. Hải lam châu là bảo vật đặc biệt nhưng thần thông chỉ có một, không. Giống Pháp bảo linh khí tế gia công địch, hiệu quả duy nhất của nó là gia tăng uy lực cho Pháp thuật thủy thuộc tính đương nhiên tăng bao. Nhiều thì còn phải xem phẩm chất của hải lam châu đó lão già dài Thích một hồi a hải tộc còn có gì bảo như vậy sao ánh mắt lâm hiên lóe sáng sau đó lại hiện một tia nghi hoặc chỉ là một chút cơ khí tu sĩ cũng có thể có được cũng khó trách một kiện bảo vật có thể gia tăng mãnh liệt uy lực của ngũ hành pháp thuật hoặc đơn thuần chỉ là thủy thuật tính pháp thuật thì ở nhân giới hầu như không thấy Giống như nhìn thấu tâm tư Lâm Hiên, lão giả thở dài tiền bối, hải. Lam Châu tuy là một kiện dị bảo nhưng lại có một nhược điểm quá lớn. Cũng không tốt như người tưởng tượng. À, là sao? Hải Lam Châu này có tính chất biệt lập, nếu sử dụng nó thì không thể. Sử dụng bảo vật khác. Ra là thế. Lâm Hiên thở dài. Hải tộc sống ở trong đại dương, sở. Trường về thủy hệ pháp thuật cho nên mới thích Hải Lam Châu đối với nhân tộc thì vật này không có ý nghĩa lớn. Ánh mắt Lâm Hiên đang từ cực nóng trở nên bình thản trở lại. Lúc này, lại chuyển sang hải thú đang đại chiến với ba người. Là một trương ngư to tới bảy tám trường toàn thân tản ra yêu khí nồng. Đặc đắc là nhị cấp đỉnh giai Tám cái xúc tua cử đại giống như hải xà kịch độc không ngừng công. Kích trong miệng phun ra những dòng mực đen kịt tanh hôi càng cổ. Quái là đôi mắt không ngừng bắn ra những tia huyết quang ba người kia. Dường như rất kiêng kỳ công kích này. Đã đại chiến một hồi, lúc này gã hải tộc dần nao núng. Thấy một chiếc linh thuyền bay đến, bọn họ càng lộ vẻ lo lắng. Tu tiên giới cá lớn nuốt cá bé, bỏ đá xuống giếng, lợi dụng lúc người. Ta gặp nguy mà động thủ giết người cướp bảo là bình thường. Trong đấu pháp nào được phân tâm kinh nghiệm hải tộc thiếu nữ có chút. Nông cạn, đang kinh hồn táng đảm thì xuất chiêu có lỗ hồng. Oanh, tiếng bão liệt truyền vào tay, một xúc tu của trương ngư xuyên qua. Tầng thủy mạc co thiếu nữ kết thành, như chậm mà nhanh hung hăng quất. Về người nàng, quận chúa, hai nam tử đại kinh thất sắc, mắt thấy nàng sắp gặp nạn, tam hoa kích. Trong tay hung hăng bắn thẳng về trương ngư mặt cho các xúc tu khác đang giáng tới hai người không quản sống chết, nhưng trương như cũng đỏ mắt Mặc kệ công kích hai người quyết tâm muốn giết chết nữ tử này trước. đúng lúc vòi xúc tua từ đại chỉ cách nàng gần một trượng thì từ xa truyền đến một tiếng hừ lạnh nhiệt xúc muốn chết. một đạo bạch quang phát sau mà đến trước đem xúc tua chặt đứt hay đoạn tinh huyết ồ ồ ổn tuôn ra nước biển chung quanh lập tức nhuộm thành sắc đỏ ối rống. Trương Ngư đau đớn phát ra tiếng thét kinh thiên động địa cuồng tính. Bảo phát lập tức bỏ qua ba đối thủ trước người thân hình to lớn lao. Trở sang bên Lâm Hiên. Không biết sống chết. Khói miệng Lâm Hiên lộ một tia chây cười.